Nói xong, hưng Ly vội ôm chiếc áo rách che lên thân mình, rồi chạy về phòng. Xong bà Loan vẫn đang nổi máu hoạn thư, đâu có dễ dàng buông tha cho cô như thế chứ. Từ lâu bà đã không có thiện cảm với cô, có lẽ bà thấy Hương Ly đẹp, lại cảm nhận rằng thằng chồng mình có tính tòm tem. Hay bà đã từng bắt gặp ánh mắt gã nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, chẳng thế mà hôm nay, vừa đưa bà đến đám cưới chưa ngồi nóng chỗ, gã đã ôm bụng, kêu đau rồi đòi về. Gã về được một lát. Tự nhiên bụng bà nóng như lửa đốt, y như rằng là xảy ra chuyện, nếu bà không về kịp, thì chúng nó đã đưa nhau lên giường rồi cũng nên. Tức mình bà kéo mạnh tay của Hương Ly, cô kéo quá mạnh, làm chiếc áo của cô bật tung, để lộ ra vùng da thịt non tơ, đôi gò bồng đảo của cô gái đang phơi phới xuân thì lập tức bày ra trước mắt. Hương Ly quá đẹp, đến mụ nhìn mà còn phải ngây ngất mấy giây, thì thử hỏi thằng chồng mụ, làm sao mà chịu được chứ? Mụ giơ tay lên Định vả thêm cho hương ly mấy cái tát cháy má nữa Xong cô đã kịp thời tránh được Điền tiết mụ gạo lên Còn Nĩ non Sao mày cứ phơi phới ra thế này hở Là mày cố tình câu dẫn chồng bà phải không Hôm nay bà đánh cho mày tuốt xác. Chẳng có gì cháu đếch gì hết Mày đã không tha thì bà cũng ngán đếch gì mày Còn lão già kia Lát tao sẽ xử đến lão Dì buông con ra Dì đúng là hồ đồ Ở với một con dê già mà không hề hay biết Dì tưởng chồng của dì tốt đẹp lắm sao? Lão ta mấy lần liền dở trò đổi bại với con rồi đấy. Lão còn ham dọa con. Nếu mà để cho dì biết, thì lão không để yên cho hai đứa em của con. Dì đặt niềm tin sai chỗ rồi. Dì yên tâm đi, con sẽ đi khỏi đây. Cả ba chị em con sẽ dọn khỏi đây. Chúng con không thể ở đây thêm một thời gian nào nữa. Cảm ơn dì đã kêu mang chị em chúng con mấy năm qua. Giờ thì dì buông con ra đi. Còn chó cái... Hôm nay bà sẽ điệu mày đến xã để cho họ bêu mày vì cái tội cướp chồng bà, con nặc nô, đồ con hoang. Dì nói gì, con có ba mẹ đàng hoàng, sao dì lại rủa con là đồ con hoang chứ? Có lẽ biết mình lỡ lời nên bà hoa chữa cháy. Cha mẹ của mày chết hết rồi, nếu mày mới không được dạy dỗ thì chả là con hoang thì là gì. Mày là cái loại võ tắc thiên tái thế, nhìn cái bộ giảng của mày thế này thì cũng đi đánh đĩ tứ phương rồi. Có thế mới có tiền gửi về nuôi hai đứa em của mày chứ? Chỉ cái ngữ của mày thì làm ăn được cái gì? Cái loại phò non, chỉ quen đứng đường nằm ngửa. Dì không được ăn nói xúc phạm con như thế, dì không có quyền. Nói tới đây, hương ly vùng mạnh tay ra. Cô đã thoát khỏi cánh tay của bà Loan, nhưng quần áo thì tạ tơi hết. Gã dựng rể nãy giờ vẫn cứ đứng rửa cột, xem hai dì cháu cô đấu khẩu mà không. Có lẽ gã đang tranh thủ, ngắm cô đó thôi. Bây giờ thế cô chạy vụt vào phòng. Thì Trưng Hửng nghệt mặt ra. Mụ Loan đưa tay lên, kéo mạnh một cái vào tai của gã, lôi xuống, nghiến răng chẻo chẻo mà nói. Còn lão đấy, cứ liệu cái thần hồn. Hôm nay ngắm no mắt quá rồi nhỉ, nhìn kỹ xem nó có hơn gì thôn này không? Cũng như nhau cả thôi. Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh, hơn nhau cái mẹ gì mà ham chứ. Lần sau lão mà còn tòm tem, mắt nhắm mắt mở với nó, tôi cắt cả cụm đấy. Chẳng biết gì Loan còn chỉ chết lão hùng đến bao giờ, và nói lão ta những gì cô không thèm quan tâm nữa. Về buồn, cô thay vội chiếc áo khoác vào người, rồi nhanh chóng dọn hết đồ đạc của mấy chị em vào vali. Ngay buổi chiều hôm đó, cô đã dắt hai đứa em về nhà mình, thà rằng thiếu thốn một tí, nhưng đỡ có kẻ luôn dình dập cắn trộm, mà trộm này khó mà phòng bị, nếu ở chung một nhà. Hai đứa em mặc dù không thích ở nhà dị Loan nhưng không dám nói, nay thấy chị gái đùng đùng bảo dọn đồ về nhà thì ngạc nhiên lắm, hần hoang mang hỏi chị. Chị ơi, dị Loan không cho chị em mình ở đó nữa sao? Chị không muốn phiền gì dượng nữa em à. Hai đứa có thích về nhà mình sống không? Thằng Bảo rụt rẻ nói. Em thích ở nhà mình, nhưng em sợ ma lắm chị. Hương Ly An ủi em. Không sợ, làm gì có ma mà sợ. Tối hai đứa chỉ việc đóng chặt cửa là ngủ thôi. Có việc gì cứ kêu to lên, nhờ xóm giúp đỡ nhé. Chị sẽ nói với cô Lan và bác Hoa, thi thoảng đảo qua đảo lại. Yên tâm, chị sẽ thay ba mẹ lo cho các em, không để hai đứa phải thiếu thốn thứ gì đâu. Trước mắt, cả hai phải học thật tốt cho chị. Tuy rằng ba mẹ đã mất, nhưng chị em Hương Ly đều là những đứa được dạy bảo và có hiểu biết. Trước khi đi, cô nói với dì Dường. Chị em con cảm ơn dì Dường. Đã chăm lo cho mấy đứa con thời gian qua, giờ chúng con xin phép về nhà ở, để cho dì Dượng đỡ vất vả. Lão Hùng không nói câu nào, nhưng bắn về ánh cô, ánh nhìn rực lửa, còn dì Loan thì quét một đường sắc như sao cao về phía ba chị em, rồi chép miệng nói. Gớm chưa? Bây giờ thấy đủ lông đủ cánh rồi nên không cần chúng ta nữa phải không? Chúng mày là một lũ vô ơn, để xem không có con dì này thì có đói dã cái họng chúng mày ra không? Nên nhớ, đây là tự chúng mày đi đấy nhá. Tao không ép cũng không đuổi, cứ tự nhiên thôi. Nhưng nói trước, tao đã hứa với mẹ mày, lúc đang hấp hối, là sẽ giữ cho chúng mày ngôi nhà này. Nên tạm thời, giấy tờ tao vẫn cầm. Khi nào chúng mày trưởng thành tao sẽ đưa. Giờ thì biến đi, rách việc. Dạ, chúng con chào gì dưỡng? Việc bị lão dưỡng xâm hại, Hương Ly không dám hé răng với ai nửa lời. Cô nghĩ do mình có nói ra cũng chẳng được gì. Mà họ còn cười cho. Không khéo lại còn lợi bất cập hại. Lão Hùng khi bị bêu ra trước mặt bản dân thiên hạ, sẽ quê mặt mà đem lòng thủ tức. Cô đang học ở trên Sài Gòn. Hai đứa em lại còn nhỏ dài. Ai sẽ là người bảo vệ chúng đây? Nghĩ vậy, nên cô đành ngậm ngùi nuốt cay, đảo sâu chôn chặt trong lòng vậy. Hận Lão Hùng một thì trách bà loan mười. Tại sao bà ấy lại không tin cô, cứ một mực tin cái thằng chồng khốn nạn cơ chứ? Trong khi chị em Hương Ly dọn hết đồ về nhà, thì bà Loan tiếp tục đay nghiến lão chồng mất nếp. Nhục mặt chửa ông tóm tay với nó từ khi nào? Có làm gì thì làm, cũng phải chừa mặt tôi sai chứ, định làm loạn cái nhà này lên hay sao? Còn con Hân nữa đấy, đừng có thấy mía ngọt và đánh cả cụm, rồi mọc lên đầu mấy cái sừng loạn luân to tướng, rồi dân làng ấy, họ ỉa vào mặt cho. Người ta nói rồi, ăn vụng phải biết chuỗi mét, đằng này ông còn dám lôi nó vào bếp để hú hí. Thì trần đời này chỉ có một Không sợ, ông công ông táo Vặn cổ chết toi ư Tôi căm thủ ông lắm, đổ dê già Lão Hùng nghe vợ Xỉa giói thì cợt nhả Có đi đâu mà thiệt đâu Lọt sàng xuống nia, chưa có ai được miếng nào đâu Còn đó cũng có phải là con em đâu Mà bảo tôi loạn luôn Chưa có sơm bú được tí gì đã gào toán lên rồi Mụ thì ngoan ngoắt không có ai bằng Ghen với một con nhãi danh vắt mũi chưa sạch Đàn bà đã chơi qua ngọn cỏ Biết cái quái gì Này, tôi tôi không biết là lão tòm tay với nó hả? Nhìn cái mắt dê cụ hấp ha hấp háy như muốn ăn tươi nuốt sống nó của lão ấy, mà tôi điên lên đấy. Hạ ngay cái trò bị ổi ấy lại đi, không có ngày tôi cắt cả cụm đấy, tôi vứt cho chó nó nhá. May mà chúng nó phắn rồi, để đây thì lửa gần rơm lâu ngày cũng phừng phừng ngay. Từ bây giờ tôi cấm đấy, chỉ cần thấy lão lớ sớ bước chân xuống nhà nó thì đừng có trách con này ác. Hừm, chỉ được cái nói mồm, bớt thấy quá nhập được mà sợ, có mòn đi tí nào đâu. Vẫn là có mụ tất đấy. Thôi, cứ lên nào đi, để tối tôi đền cho nhá. Hay là bây giờ vào đi làm tí nhỉ? chị gió nhà lão, biến đi. Vậy là chị em Hương Ly chuyển về ngôi nhà thân thương của mình sống từ đó. Thời gian trôi đi quá nhanh, mấy ngày nào ba mẹ còn sống, ơi thế mà cả hai đã trở thành người thiên cổ. Trên cõi đời này, chỉ còn ba chị em bám víu nuôi nhau. Hương Ly đã học xong cao học. Cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ mà cô nghẹn ngào dưng lệ. Người ta tốt nghiệp đại học, đều được ba mẹ mua hoa đến chúc mừng. Còn cô, cả hai lần tốt nghiệp ấy cũng chỉ có một mình. Nhìn bạn bè được vây kiến trong những cánh tay ôm mà cô lại thấy chạnh lòng. Ly là một sinh viên xuất sắc nên cô đều được vinh dự lên bục nhận bằng. Cô được nhà trường tặng hoa chúc mừng. Nhưng thứ mà cô mong mỏi chính là tỉnh thân ruột thịt thì không bao giờ còn, để rồi cả hai lần cô đều ôm hoa và bằng lặng lẽ ra về trong cô đơn như trốn chảy. Cô không muốn ở đó lâu vì sợ phải đối diện với những câu hỏi sẽ làm đau lòng mình, và hơn hết là cô không muốn bị thương hại. Trở lại thực tại. Ba chị em phải bắt tay và làm lại từ đầu. Bắt đầu từ hôm nay, mấy chị em phải sống tự lập, không có người lớn. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, nồi niêu xong chảo không phải sắm thứ gì, nhưng vẫn còn nhiều cái phải mua thêm, nên Hương Ly bắt buộc phải ở lại thêm một ngày nữa để lo cho các em chu toàn, chứ không thể về Sài Gòn ngay được. Mặc dù rất ngại, nhưng cô vẫn phải muối mặt, gọi điện xin phép Quốc Tuấn nghỉ thêm. Anh ta đúng là một người khó ưa. Khi nghe cô xin nghỉ, Anh ta im lặng mất mấy giây, rồi mới buông thẳng một câu. Nghỉ đi. Chiều thứ hai, Hưng Ly lại sấp ngửa bắt xe xuống Sài Gòn, sau khi dặn dò kỹ các em. Nhất là Hân, cô phải lưu ý Hân không được tin ai cả, tuyệt đối phải cảnh giác với Lão Hùng. Mới đầu cô định không kể cho Hân biết sự tình, nhưng rồi cô lại quyết định kể hết cho em gái nghe, để Hân biết đường mà đề phòng. Mới đầu nghe chị gái nói Hân cứ run như kẻ giấy, mặt tái đi vì sợ. Nhưng sau khi biết lão ta chưa đụng được vào người chị, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô mới hiểu vì sao chị mình cứ một mực dọn đồ về nhà mà không ở nhà gì loan. Cũng may mấy năm qua, cô chưa bị lão dượng giả xâm hại, đúng là hú hồn. Vậy là Hương Ly đã dạy quốc cường được nửa tháng, nửa tháng trôi qua mà cô cảm tưởng như là một thế kỷ. Mỗi một ngày mới đến, cô lại thấy mình sắp phải trải qua một cơn ác mộng mới. Chưa khi nào cô thấy dạy dỗ một đứa trẻ lại khó như lúc này. Hôm nay đang trong giờ dạy, học tiếng Anh cho tôm thì cô có điện thoại, là Hân em gái của cô. Vừa cầm điện thoại lên cô đã nghe Hân nói. Chị ơi, em phải đóng tiền học thêm, chị gửi tiền về cho em nhé, với lại nhà mình cũng sắp hết tiền ăn rồi ạ. Ủa, chị nhớ là... Hôm về, chị đưa cho dì Loan rồi mà, chị còn đưa cho em mấy triệu mà bây giờ hết rồi sao? Chị ơi... Dì cầm số tiền ấy đi đánh bài hết rồi, bây giờ dì không có nhà đâu, chị cũng đừng nói gì cả, kẻo dì xuống nhà đánh tụi em đấy. Trời ơi, cô không ngờ người dì mà bấy lâu nay chị em cô nương nhỏ đã sinh ra cái tật bài bạc như vậy. Cha mẹ không may qua đời, chị em cô chỉ còn biết bấu víu vào người dì ruột này. Mấy năm đầu dì rất tốt, nhưng thời gian gần đây cô có nghe phong phanh là dì ham mê bài bạc nên hay cảm giảm chuyện tiền bạc răm bữa nửa tháng thì lại gọi điện cho cô nói gửi tiền về. Nhiều lúc muốn hỏi gì xem thực hư ra sao, xong đợt vời rồi bị lão dượng rẻ làm cho xấu mặt như vậy, nên cô cũng không hỏi nữa. Thà gì không giúp đỡ hai đứa nhỏ thì thôi, nhưng tiền cô gửi về, cho gì đóng học cho hai đứa, gì cũng đem đi đánh bài, gì cứ tiêu pha kiểu này thì có tiền núi cũng không đủ. lại còn lấy cả tiền đóng học của các em cô, đúng là hết thuốc chữa. Bực xúc, đi cầm điện thoại ra ngoài gọi cho Dì Loan. Nhưng dù cô có gọi cháy cả máy, thì cũng không thấy gì nghe. Tối đó, Hương Ly vừa tắm rửa thay đồ, thì có tiếng chuông điện thoại. Vừa nhìn vào là số của dị Loan, mọi bực dọc lúc sáng lại được dịp bùng lên, nhưng cô vẫn nhã nhặn đáp. Dạ, con đây gì? Mày gửi tiền về cho tụi nó, đóng học đi. Mấy cái đồng bọ mày gửi về hàng tháng làm sao mà đủ ăn chứ? Nào tiền học thêm, tiền sách vở. Rồi đủ thứ tiền linh tinh, ta còn phải mượn đỡ người ta để lo cho mấy đứa em của mày đấy. Nhắm thế lo được tụi nó thì lo, không thì nghỉ đi. Ta mệt mỏi với mấy chị em chúng mày lắm rồi. Mày muốn làm sao thì làm, nhớ gửi tiền về trả cho tao đấy. Dạ, tuần trước con mới gửi cho dì mười triệu mà, sao mà tiêu nhanh thế gì? Mà dì không đưa tiền đóng học cho tụi nó sao? À, từ bao giờ mới lại hạnh hệ tao vậy trời, ta nuôi ba chị em mày mấy năm nay. Có được cái cốc khô gì không? Mày mày đưa được mấy cái đồng bạc lẻ đã bộ lên mặt thế. Tao báo trước, nếu mày không gửi tiền về, tao xiết đồ, đem bán đó ngay chưa? Nhà của mày có cái cốc khô gì đâu mà bán chứ? Dì, ba mẹ con chẳng may hiểu mệnh, chúng con chỉ biết nhờ cậy vào dì. Bây giờ dì nói vậy, khác nào lâu nay, chị em con báo cô hại dì ạ? Con cố gắng hết sức rồi, chỉ thương tụi con với, xin dì đừng đánh bài bạc nữa được không dì? mày nói gì hả con kia? ai bảo tao bài bạc chứ? tao đánh bài mà nuôi được tụi bê mấy năm nay hả? còn bỏ bê cả chồng con để lo cho chị em mày, thế mà bê nói mấy lời vô ơn như vậy sao? nếu vậy tao mặc kệ. bê muốn làm cái gì thì làm. mấy đứa kia tao cũng quách sát đi. đúng là cái thứ báo cô báo hồn, xúi quẩy. gì? chị không phải bận tâm về chúng con nữa đâu à? mong sẽ đừng nặng lời chỉ trích chúng nữa. dù gì thì gì vẫn là gì ruột của chúng ngon mà. Người ta nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã gì ơi. Cầm mồm đi con khốn. Mày có tư cách gì để mà dạy tao chứ? Cái thần nhơ nhớp của mày, tao không thèm sờ đến thì thôi. Có định lên mặt nữa hay sao? Rõ rơ. Tao nhắc lại. Tao truyền đời báo danh cho mày biết đó nha. Giờ tao lên mà nghe kỹ này. Trước này tao đã phải vay nợ lãi để lấy tiền nuôi chị em mày ăn học đấy. Số tiền lên tới mấy trăm triệu rồi. Điều liệu mà trả cho tao đi. Cái này không quịt được đâu. Mày mà không gửi tiền về trả, thì cứ vài hôm tao lại lên. Mà không, đâu có nhẹ nhàng như vậy được. tao lên tận nơi đó cho cả cái khu phố đó biết. Cái mặt đẹp đẽ của mày, nhớ đấy. Nói xong dị loan cúp máy, nước mắt cô cũng trực trào ra. Nhất định chủ nhật này cô phải về bạo lộc một chuyến xem thực hư thế nào. Tự dưng xuất hiện đâu ra cái cục nợ to đùng vậy chứ. Nhất định như là Hân nói, dị loan nợ nần bài bạc, dự định đổ với cho chị em cô. Cứ vài ngày thì lại gọi lên nã tiền một lần, thì cô có bán thân cũng không đủ để gì thỏa mãn. Bây giờ trong người của cô chỉ còn có mấy triệu bạc, đủ để trang trải tiền ăn đến cuối tháng. Mới làm có hơn chục ngày làm sao mà đã có lương. Chủ nhật này về, ít nhất cũng phải đưa cho dì 5-7 triệu mới ổn. Nếu không đưa, chắc chắn hai đứa em của cô sẽ bị đối xử tệ bạc cho mà xem. Có lúc cô đã ước ao, giá như mình có gia đình, thì cô sẽ đưa hai đứa em lên sống cùng ngay lập tức tiếc rằng cô cũng không có gì. Hai đứa em cô vẫn còn nhỏ, cần phải học hành, chưa thể tự nuôi sống bản thân được. Người làm chị như cô, chợt thấy tim của mình thắt lại bị lo cho em. Nhất định ngày mai cô sẽ mẩy mối mặt nhờ cậy Quốc Tuấn. Phải liều thôi. Hôm sau khi Hương Ly đến nhà Quốc Tuấn, thì anh đến công ty rồi. Nghe chị Hồng bảo, hôm nay anh có nhiều việc cần giải quyết nên đi sớm. Không có hôm nào cô mong cho thời gian trôi nhanh như hôm nay. Chỉ mong cho mau hết ngày. Bởi vì hôm nay đã là thứ sáu rồi. Dạy đốt ngày mai, rồi sáng chủ nhật cô sẽ về sớm, hoặc có thể chiều tối mai cô bắt xe về luôn, để nghỉ được một ngày cho đỡ mệt. Chưa sáng đi xong, chiều lên ngay rất mệt, và điều quan trọng nhất là cô phải mượn được tiền bằng mọi giá. Ngặt một nỗi bình thường năm rưỡi Quốc Tuấn đã về đến nhà, mà hôm nay gần sáu giờ rồi vẫn chưa thấy anh ta đâu. Cô nhìn ra cổng với ánh mắt mong mỏi, pha lẫn sốt ruột, không thể giấu. Chị Hồng thấy vậy thì cất giọng. Cô muốn gặp cậu chủ sao? Có cần lắm không? Hay cô gọi cho cậu ấy đi. Vì nãy cậu Quốc Tuấn gọi nói là về. Hôm nay, cậu ấy có một bữa tiệc với đối tác, nên về muộn đấy. Trời ơi, đúng là chán mà. Đúng lúc cô cần thì anh ta lại bận. Nhưng cô không thể về vào lúc này. Đành phải chờ thôi. Cô không muốn đến ngày mai, bởi vì cô thấy người kinh doanh. Họ rất kỵ mượn tiền vào buổi sáng. Vừa bảnh mắt ra, đã bị người khác hỏi vay tiền. Không khó chịu mới là lạ. lạ. Cô đành nói khéo với chị giúp việc. Dạ, em có việc cần muốn hỏi anh ấy. Mà nghe chị nói anh ấy có cuộc nhậu với đối tác, thì em chờ cũng được. Gọi điện mất công anh ấy khó chịu. Vậy thì cô lên nhà tắm rửa thay đồ đi, rồi chị em mình ăn cơm. Hôm đó, chỉ giữa tối Quốc Tuấn mới về, người của anh nồng nặc mùi rượu. Vừa cho xe vào gara, anh đã sắt cây cặp tác, đi thẳng lên trên lầu, vào phòng riêng chốt cửa lại. Cụ tôm đã đi ngủ, Chỉ còn lại mình cô và chị Hồng ngồi nói chuyện với nhau trong căn phòng ăn. Chị Hồng vừa đóng cổng xong đi vào, đã không thấy cậu chủ đâu, liền bảo Hương Ly. Cô nhìn thấy cậu ấy chưa? Chắc cậu chủ lên phòng theo đồ đó. Cô chờ một lát nữa nhé. Dạ chị. Nhưng Hương Ly chờ đến 15-20 phút, vẫn chẳng thấy Quốc Tuấn đi xuống. Lòng cô nóng như lửa đốt, thầm hỏi. Có khi nào anh ta ngủ luôn ở trên ấy không? Đi lên thì ngại, mà cứ ngồi đây chờ, càng chờ. Thì lại càng mất hút thế này. Chị Hồng như đoán được nỗi lòng của cô thì liền nói. Chắc là cậu ấy ở trên phòng luôn rồi. khi như cậu chủ không biết cô ở đây đâu. Nếu cần cô cứ lên phòng nói chuyện trực tiếp với cậu chủ đi. Đừng ngại. Dạ có tiện không chị? Không sao đâu, cô lên đi. Nói xong chị Hồng cũng đi vào phòng tôm. Bình thường tôm hay ngủ với chị mà. Ngại lắm. Nhưng đi bắt buộc phải làm theo lời chị Hồng. Cô rảo bước lên lầu. Đứng trước cửa phòng quốc tấn. Cô trần trừ chưa dám gõ cửa, tim cứ đập thỉnh thịt ở trong lồng ngực, lấy hết can đảm, một tay đưa lên chặn lấy ngực, một tay cô gõ nhẹ lên cửa. Sao có lẽ Quốc Tuấn đã ngủ rồi hay sao ấy? Một cô gõ đến mấy tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì, trong phòng im phăng phát. Đánh liều cô xoay nhẹ nắm đấm cửa, thật may là nó từ từ mở ra. Thì ra là anh không chốt trong. Đập vào mắt của cô hình ảnh đầu tiên là Quốc Tuấn đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường, còn không thèm thay đồ. Cứ thế lăn ra ngủ luôn xuống nền. Gương mặt của anh ta lúc ngủ thật là hiền, chứ không lạnh lùng như bình thường. Phải công nhận là người đàn ông này sở hữu vẻ đẹp cực phẩm, với chiều cao lý tưởng, và phong người rất đàn ông, khuôn mặt chuẩn soái ca, khiến cho người khác đã nhìn một lần thì cứ muốn nhìn mãi. Hỡn lại mấy nhịp, Hương Ly như quên đi mục đích của mình, cứ ngây người ra nhìn anh. Rồi ạ, anh ta ngủ say như chết thế này thì cô biết phải làm sao đây? Trong tình huống dở khóc dở cười này, cô biết làm gì đây? Nhưng bản thân không cho phép cô do dựa nữa. Nếu không liều, thì cô sẽ chẳng thể làm gì được. Móng mua lại cô nghĩ, một liều ba cũng liều. Đây là tại anh ngủ, chứ không phải là tại tôi cố tình đột nhập nhá. Thế là Hương Ly đến gần Quốc Tuấn, lấy tay kéo mạnh chân anh ta. sau như vậy thì ăn thua gì? Tiếng thở của anh ta vẫn cứ đều đều vang lên. Cực chẳng đã... Ly nhổ một cọng tóc của mình, vê lại, rồi cúi xuống ghé sát tay của anh ta, đưa cọng tóc vào lỗ mũi, bắt đầu xoay. Quốc Tuấn nhột nhột, hắt hơi một cái, mở bừng mắt. Trong giây phút ngỡ ngàng, anh chàng tỉnh trọn mắt hỏi. Là cô sao? Anh cho cô vào phòng của tôi chứ? Tôi... tôi muốn nhờ anh một việc, mà anh mãi không thấy anh xuống nhà. để mới liều lĩnh lên đây, anh đừng trách tôi chứ. Cô có biết đột nhập vào phòng người khác là mắc tội gì không? Nói đi, cô cần gì? Đừng có nói là thế tôi đẹp trai quá nên vào đây ngắm nhé nhá. Anh đừng có mà ảo tưởng sức mạnh. Anh đẹp nhưng mà cũng đẹp bình thường thôi. Cần gì tôi phải ngắm trộm chứ? Cô giỏi lắm. Vậy nếu không còn việc gì thì mời cô ra cho. Mà tôi nhớ không nhầm thì giờ này cô phải về lâu rồi mới phải chứ. Tôi... Cô muốn gì? Muốn ngủ với tôi à? Anh đúng là vô liêm sỉ. Anh yêu cô gái nào cũng muốn lên giường với anh sao? Không phải lên giường, vậy mười giờ rồi, cô bỏ vào phòng của tôi làm gì chứ? Để xem nào. Nói xong Quốc Tuấn nâng người dậy, ngồi nhìn xói vào mặt của cô rồi châm biếm. cái ra cô cũng đẹp đấy nhỉ. Nhưng mà tôi nói thẳng nhé, tôi rất ghét phụ nữ đẹp, vì những người như cô đầy miêu mô xảo quyệt. Tôi thích một người phụ nữ bình thường nhưng đầy đủ công dung ngôn hạnh và phải tuyệt đối trung thủy. Là một người phụ nữ của gia đình, cô hiểu không? Anh điên rồi, tôi thèm hát anh lắm hay sao? Anh là một tổng tài sói ca, điều đó không phủ nhận. Nhưng anh bỏ ngay cái ý nghĩ điên rổ đó đi, tôi không bao giờ thích anh đâu. Giỏi lắm, tôi thích người thẳng thắn như vậy. Mà cô vừa nói gì nhỉ? Cô muốn nhờ tôi một việc, là việc gì? Nói thử coi. Nhưng nhớ là, nếu nhờ tôi làm bồ của cô, tôi không đồng ý đâu. Anh... anh thật là... Sao? Vô liêm sỉ à? Ý cô là vậy phải không? Cô đúng là một kẻ phá đám. Tôi đang ngủ ngon lành, cô vào phá giấc ngủ của tôi. Sao tôi hết buồn ngủ rồi đấy? Mà tôi có tật là, ai đàn tôi mất ngủ, nếu là nam tôi sẽ đánh người đó. Còn là nữ thì sẽ bị phạt. Phạt? Em định phạt gì tôi? Xem nào, để nghĩ xem có trò gì vui không nhỉ? Mà cô định ở đây luôn, không về sao? Thôi được, tôi có nhiều phòng chống ở nhà lắm đấy. Tôi cho cô mượn một phòng mà. Thủ hết can đảm, Hương Ly nói. Tôi... Tôi muốn mượn anh một ít tiền có được không? Lý do? Tôi hiện còn hai đứa em ở quê, và chủ nhật này tôi phải về thăm chúng nó. Tiếc là tôi lại hết tiền. Nếu không phiền anh, có thể cho tôi mượn một ít, rồi anh trừ vào lương của tôi có được không? Bao nhiêu? Dạ. Mười triệu được không ạ? Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện. Anh nói đi ạ, nếu mà không vượt quá khả năng thì tôi sẽ đồng ý. Cô không đồng ý cũng không được, bởi vì nếu cô không đáp ứng được điều kiện này, thì một xu cũng không có đâu. Chết tiệt nhà anh chứ, định ép tôi vào đường cùng ư. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ở trong đầu, chưa nào cô dám nói ra. Mắm môi nghĩ ngợi dây lát, cuối cùng Hưng Ly cũng ngẩn lên nói. Tôi đồng ý. Vậy thì lên đây, đánh gió cho tôi đi. Hả? Anh không đùa đấy chứ? Tôi đánh gió cho anh sao? Việc này... Việc này tôi... Cô đồng ý rồi mà. Không thay đổi được đâu. Chỉ cần cô đánh gió cho tôi xong, tôi sẽ đưa cho cô 10 triệu. Tôi còn khuyến mãi cho cô một đêm ngủ tại đây. Anh đừng có mà mơ. Tôi mà phải chịu ngủ với anh một đêm đổi lấy 10 triệu á. Tôi giải dùng đến thế sao? hay đã quen được mấy em chân dài hám tiền, thích trải đại ra hả? Tôi không nằm ở trong số đó đâu. Cuộc Tuấn đưa tay vỗ mạnh rồi phá lên cười nói, Cô khá lắm, quan dơ bở, tôi nào muốn cô ngủ lại đây đâu, cũng chưa từng nói là muốn cùng cô làm chuyện đó mà. Tôi sẽ cho cô mượn một phòng, nghe rõ chưa cô nhóc, giờ lên đây nào. Nói xong, bàn tay nhanh thoan thoát của anh, đột vội chiếc áo chơi người ra, chỉ còn lại chiếc quần âu, Hướng ánh mắt gian xảo nhìn về phía cô, nhếch mép nói, Thế nào, làm việc được chưa? Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy. Hương Ly nhất thời đứng hình, cô xấu hổ không dám nhìn vào Quốc Tuấn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một thân thể đàn ông, nguy 50% thế này. Tuy không dám nhìn lâu, nhưng phải công nhận, Quốc Tuấn có hình thể cực đẹp với cơ thể sáu múi săn sắc. Bất kỳ cô gái nào cũng ao ước. Thấy cô cứ đứng trần chần, chần mãi, không chịu lên, Quốc Tuấn suốt ruột nói. Tôi đếm đến ba. Mà cô không lên ấy, là tôi đổi ý đấy. Một, hai, ba. Được rồi. Nhưng mà anh phải nhắm mắt lại tôi mới đánh gió được. Ô hay, trong điều kiện tôi đưa ra, làm gì có chuyện này nhỉ? Có ai đánh thế mắt đâu, mà cô bắt tôi phải nhắm mắt lại chứ. Cô yên tâm, tôi không làm gì cản trở tới cô đâu. Cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi. Ok. Cô cũng đến chịu thua cái tên đàn ông lể lội này. Nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, cô hỏi, tôi chưa từng đánh gió cho ai bao giờ, anh bày đi. Quốc Tuấn mỉm cười, chỉ vào lọ dầu gió trên đầu giường rồi nói, trước tiên, cô đánh gió chán cho tôi rồi mới cạo gió lưng hiểu cho cô nhóc, coi như đây là một bài tập sự, để sau này lỡ chồng cô bị trúng gió, cô còn biết đường mà đánh gió chứ. Bản tay hương ly Môn ở trên da thịt Quốc Tuấn hít hà một cái, đôi tay thon dài thanh mảnh của cô, nhẹ nhàng xoay trên chán của anh, mùi hương con gái ngất ngây, chìm đắm, làm anh nhẹ nhẹ, lắc đầu một cái, cố xua đi cái ý nghĩ đen tối ở trong lòng. Cả hai đang ở một cự ly rất gần, một chút nữa thôi, hai cơ thể đã dính vào nhau rồi. Hương ly ngượng ngùng không dám thở, cô cảm thấy bản thân mình sắp sửa đóng băng rồi. Không thể tin cái tên chết tiệt này được lại bày đặt dở cái trò bắt cô đánh gió cho hắn nữa chứ. Tay cô bất xác ngừng lại, không đánh tiếp. Quốc Tuấn thấy vậy, nắm chặt lấy cổ tay của cô rồi nói. Sao vậy cô bé? Anh đặt úp người lại đi, để tôi đánh gió lưng. Trời cũng khuya rồi, tôi còn về nữa. Chưa được. Cô phải giản tráng một lúc nữa thôi. Cô có muốn về giờ này cũng không được đâu. Bên ngoài nhiều ma lắm. Anh đừng có mà hù tôi. Đường phố điện đèn sáng trưng ra, lấy đâu ra ma chứ? Ma sống đầy ra, cô mà ló mặt ra đường ấy, đảm bảo chúng hô một câu là cô bị đem đi đâu thì chỉ có trời mới biết. Anh bảo là ai cũng gian như anh sao? Ồ, tôi đâu có gian đâu, rất nghiêm túc đấy chứ. Cô không thấy từ nãy tới giờ tôi chưa từng sàm sỡ cô sao? Tôi là một thằng đàn ông đàng hoàng nhất đấy, cô không tìm ra thằng thứ hai như vậy đâu. Lại thêm chừng 15 phút sau, Hương Ly mới đánh gió xong cho anh ta. Lúc này Quốc Tuấn mới mặc áo đàng hoàng, rồi đưa mắt nhìn Hương Ly và nói. Cô đọc tài khoản đi, tôi chuyển tiền cho. Dạ thôi, anh cứ đưa tiền mặt cũng được. Đằng nào chủ nhật, tôi cũng phải đem tiền về. Quốc Tuấn không nói gì, rút trong bóp ra một tập tiền polymer mệnh giá 500.000 ngàn đưa cho Hương Ly. Cô đón lấy rồi đếm đủ 10 triệu, số còn lại đưa trả anh ta và nói. Cảm ơn anh nhiều, bây giờ tôi về đây. Cô không sợ mà Tôi nói thật nhá, nhìn cô ấy cứ như một con mèo nhung bé nhỏ thế kia, đi ra phố bây giờ không ổn đâu, ở lại đây đi. Thôi, tôi phải về, bằng giá nào tôi cũng phải về, chứ không thể ở lại đây được, tôi là con gái không thể đi ngủ lang. Có ai bảo cô là đàn ông đâu, mà thôi nếu cô đã muốn về, đợi tôi đưa về. Khỏi cần, anh mới trúng gió xong mà, ra ngoài lại gió nữa vào thì khổ đấy, tôi về một mình cũng được. Nhưng Quốc Tuấn không nói không rằng đi thẳng ra cửa, không còn cách nào khác, cô cũng bước ra. Xuống tầng hầm, Quốc Tuấn đánh xe ra rồi mở cổng, lạnh lùng bu một câu. Lên xe. Tôi... Nếu cô muốn nhanh về nhà thì đừng nhiều lời nữa, hay cô sợ mất xe? Yên tâm, nếu mà kẻ nào liều lĩnh dám lấy xe của cô, tôi sẽ đền cô gấp đôi được chưa? Sáng mai bảy rưỡi tôi sẽ đến đón cô. Trên đường về, cô với anh không hề nói với nhau một câu nào. Xong cô lại phát hiện ra, Cuộc Tuấn có một biệt tài là anh hát rất hay. Từ lúc lên xe đến giờ anh đã hát hai ca khúc của Trịnh Công Sơn, người mà cô rất ngưỡng mộ. Giọng hát của anh đầy nội lực và sâu lắng. Nếu không được mục sở thỉ, có lẽ cô tưởng mình đang được nghe một ca sĩ nào đó hát. Nhớ là anh chưa từng biết nhà cô. Nếu có thế này, có khi anh ta lại đưa cô đi vòng quanh thành phố mất. Cô liền nói. Anh cho tôi đến đường Hoàng Hoa Thám nha. Quận nào? Đình Thạnh. Sối nhà. Cô đọc số nhà cho anh, chiếc xe tiếp tục lướt êm trên đường, đến đầu hẻm hương ly nói. Anh chở tôi xuống đây cũng được, tôi tự đi bộ vào. Anh chở tôi vào tận nơi, người ta lại tưởng tôi là gái bia ôm hay gái quán ba thì khổ. Nhưng làm như không nghe thấy, cứ thế chở cô, lèo vào, đến trước cổng mới dừng lại nói. Cô thuê ở đây hả? Nhớ bảy giữa sáng mai nhé. Bye. Cảm ơn anh nhiều, chúc ngủ ngon. Không ngủ được tôi sẽ quậy cô đấy. Đợi cô đi vào bên trong, anh mới quay xe phóng vút đi. Đêm ấy không hiểu sao, Hương Ly lại mất ngủ. Nhưng nghĩ hỗn độn cứ len nhẹ trong tim. Người đàn ông ấy quả là đặc biệt. Sau khi mượn được tiền của Quốc Tuấn, Hương Ly bắt một chuyến xe muộn để về Bảo Lộc ngay trong ngày. Cũng may nhà xe X có chuyến sáu giờ tối xuất bến, vậy là cô lại sấp ngửa chạy ra bến xe. Hơn mười một giờ đêm cô mới về tới nhà. Xung quanh màn đêm đen thui, nhà nào nhà nấy đã đi ngủ hết rồi. Cảnh quê đúng là yên tĩnh và tịch mịch khi đêm về. Bước chân cô đi tới đâu, thì chó ở các nhà gần đường lại sủa nhặng lên đến đó. Đây rồi, ngôi nhà của chị em cô cũng dần hiện ra trong màn đêm. Ngôi nhà thân thương mà ba mẹ để lại cho chị em cô, cùng mấy công đất vườn, toàn tiêu với điều, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Nhưng như vậy cũng là một khối tài sản vô giá mà chị em cô phải có trách nhiệm giữ gìn. Đứng trước cổng, cô lấy chìa khóa theo thói quen rồi móc tay vào khe hẹp mở cổng. Tiếng khóa lách cách, đánh thức hai con chó, làm chúng sủa lên ông ổng. Hân nghe thấy tiếng động thì quát lên thét chó. Hương Ly mừng rỡ, nói như reo. Hân à, chị về rồi đây. u chị hai, phải chị hai không đấy? Em mong chị quá à? Ngay lập tức bóng đèn điện được phát sáng lên, hân và thằng bảo cũng ảo ra đón chị, ba chị em mừng mừng tuổi tuổi ôm lấy nhau. khi vào trong nhà, hưng ly mở ra ba lô chia quà cho các em, đứa nào cũng díu xít mừng chị, cứ như mừng mẹ đi chợ về. được một cái, hân chợt buồn sao nói, chị ơi, sĩ đoan bảo là tới đây sẽ đuổi mấy chị em mình ra khỏi nhà chị, em lo lắm. cái gì, cô có nhay nhầm không vậy? đây là căn nhà của ba mẹ cô mua mà. Đâu có dính sáng tới dì Loan đâu. Cô chưa kịp hỏi thêm thì thằng Bảo cũng mếu máu nói. Thật đấy chị hai, em sợ lắm. Mấy bữa trước có đám người xăm trổ vác mã tấu đến tận nhà, đòi xiết nợ đó chị. Họ còn bảo nếu dì Loan không trả tiền cho họ, thì chủ nhật này họ sẽ đến xiết nhà. Dì Loan cũng nói, thì sẽ bán ngôi nhà này đi để trả nợ đó chị. Sao vậy? Em không nói đùa đấy chứ. Đây là nhà của ba mẹ mình, dì Loan không có quyền bán nó đi để má chị nói chuyện với gì xem các em đừng lo bây giờ muộn rồi hai đứa ngủ đi sụt hai đứa em như vậy nhưng mà Hương Ly không tài nào ngủ nổi lời của hai đứa em cứ như những mũi kim đâm vào da thịt của cô nếu không phải lúc này là màn đêm muộn thì cô đã lao sang nhà bên gì khỏi ra sự tình rồi chị Loan đúng là quá quát thật đấy dí lấy quyền gì mà đòi đuổi ba chị em chị đi chứ Cô nằm bắt tay trên chán, chỉ mong cho trời mau sáng, để xem sự tỉnh thế nào. Mãi suy nghĩ vào tầm hai giờ sáng cô biết hiếp đi. Con hân với thằng bảo đang tuổi ăn tuổi ngủ, đánh một giấc ngon lành tới sáng. Không biết ba trẻ em ngủ đến lúc nào, nếu không có tiếng người đàn bà cất giọng lanh lành ở ngoài cổng. Con hơn với thằng út đâu, dậy mau. Bây giờ mà chúng mày còn ngủ hả? Người ta ra vườn dẫy ra rồi, thế mà bảnh mắt ra vẫn chưa thèm dậy. Cái đồ mắc dịch. Dậy mau, dọn đồ cho tao đi. Khương Ly bật ngay dậy, đây chẳng phải là tiếng của dì loan cô sao. Chạy vội ra cổng, thấy bà dì đang dùng hai tay giật mặn cánh cổng ra, vừa hét lên giận dữ. Tổ cha cái bọn mày, có cái góc khô gì ở nhà mà khóa giữ thế. Mở cổng mau, tao gọi nãy giờ mà chúng mày không biết gì hả, bộ cầm hết rồi hay sao? Kìa gì, là con đây. Dì làm cái gì mà mới sáng ra, đã la lối om sòm như vậy chứ. À là con Ly hả? Tao tưởng mà chết dẫm ở Sài Gòn rồi mà. Về cũng tốt thôi, mở cổng ra đây, tao cũng nói chuyện luôn với mày. Cánh cổng vừa mở ra, Di đoan đã chống nảnh, ngó ngó nghiêng nghiêng rồi nói. Sao? Bất động từ hôm qua, mà cả hai đứa chết trương kia vẫn không dọn đồ đạc là sao? Lát họ đến lấy nhà đấy. Bọn mày mà không thu dọn đi ấy, thì mất sáng chịu nha. Đừng bảo là tao không có báo trước. Gì? Thế là thế nào à? Đây là nhà của ba mẹ con để lại cho chúng con. Nếu không được sự đồng ý của tụi con, thì không ai được phép dọn đồ của bọn con cả. Ui trời đất ơi! Hàng xóm láng giềng, cho đây mà xem bên này. Ba mẹ nói chết, thì vợ chồng tôi đã phải vất vả thế nào, nuôi nấng tụi nó, năm năm liền. Thế mà bây giờ nó không được một lời cảm ơn, lại còn trả treo với tôi này trời. Tổ cha cái quân mất dậy. Lúc này cả Hân và Bảo lồm cồm bò dậy. Thế gì đang chửi chị mình ở ngoài sân, thì cả hai đứa đi ra nói. Chị hai, là dì Loan đã bán ngôi nhà mình cho bọn đòi nợ đó chị. Hôm qua em định báo cho chị, mà dì dọa sẽ đánh chết hai đứa em, nên em sợ. Cô nhìn người đàn bà mang tên gì ruột của mình, mà vẫn uất tức giận nói. Con không phủ nhận. Năm năm qua, thì thay ba mẹ của con nuôi đứng chị em con. Nhưng chị em con cũng không ăn không của dì. Năm năm qua, con đã chăm chỉ vừa học vừa làm để gửi tiền về cho dì, trang trải cho mấy đứa. Với lại mấy công đất, bọn con cho người ta thuê, cũng đủ tiền gạo nước mắm muối cho tụi nó. Sao dì lại nói là nuôi báo cô tụi con thế ạ? Mà cha cái tụi bay... Mày tưởng mấy cái đồng bạc lẻ của bọn mày mà nuôi nổi tụi nó sao? Trăm cái thứ bà rằn đổ xuống đầu của tao đây này. Vợ chồng tao cũng phải mửa mật ra, nai lưng sớm tối làm lụng vất vả, đầu tắt mặt tối mới nuôi nổi mấy chị em chúng mày đấy. Thế mà tụi mày vô ơn như vậy sao? Khi đó chúng con ghi nhận, luôn biết ơn gì dưỡng. Nhưng mà ý chúng con muốn hỏi vì sao dự định bán căn nhà của cha mẹ con để lại đấy ạ? Thì cho con câu trả lời đi. Mày trống mắt lên mà nhìn, dựa ta lên mà nghe ta nói đi nè mấy năm qua làm ăn thất bát chúng bay tưởng tao nuôi nổi tụi bay sao tao đã phải vay nợ để lo cho chị em chúng mày đấy và nuôi nấng chúng mày đấy bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con rồi tao không có khả năng chi trả nữa sao nay bọn cho vay sẽ đến đây siết nhà này tao đã báo động từ hôm qua cho hai đứa nói rồi thế mà vẫn vặt dây ở đây hay sao gì gì nói cái gì gì dám đẻ cho người ta xếp nợ nhà của con hay sao Chúng con không đồng ý đâu. Dì tưởng lâu nay dì bài bạc nợ nần mà con không biết hay sao? Dì đánh bài thì thôi đi. Thôi tụi con còn làm gì chứ? Bây giờ lại còn định cấn nợ cả ngôi nhà này nữa. Thế mấy chị em chúng con biết sống ở đâu? Đấy là việc của chúng mày, ta không nói nhiều đâu. Số đó căn nhà này ta cũng cầm cố hết rồi. Chúng mày có muốn cũng không được. Liệu đừng mà dọn đồ đi. Lát 8 giờ, họ đến lấy nhà đấy. Dì nó lại hết thuốc chữa rồi. Đây là nhà của ba mẹ con. Chúng con không đi đâu cả đâu. Mấy con là sổ đỏ của ba mẹ mày để gửi vợ chồng tao giữ hay sao? Giờ bán hay để là quyền của tao? Nếu mà chúng mày cố tình không dọn đi, thì bọn xã hội đen đến đây. Chúng nó có giỏi trò gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Bà Loan nói xong, thì quẻ quả bỏ về nhà. Hân sợ hãi ôm lấy chị gái của mình khóc thút thít. Thằng Bảo cũng mếu máu. Đám người ấy sợ lắm chị hai ơi. Bữa trước, Một người còn nhéo tay em nữa nè, họ vác giao vác kiếm nói, ai không nghe là chém chết đó. Em đừng lo, để chị gọi nhờ chính quyền can thiệp. Xã hội có pháp luật, chứ không thể để cho đám người đó lộng hành ngang ngược được đâu. Giờ Hân chạy qua nhà chú Sáu, trưởng thôn báo giúp chị. Sau đó em chạy lên báo công an xã, nhọ xuống đây giải quyết giúp nhá. Chị nhà xem một chúng sẽ làm cái gì đây? Y hẹn. Đúng tám giờ, đã thấy một tiếng nẹt pô ẩm ỹ và khoảng năm sáu người cưỡi trên ba chiếc xe phân khối lớn, xịt đỗ trước cổng nhà của Hương Ly. Đá chân chống xuống, một gã có khuôn mặt hầm hố, mặc bộ đồ rằn ri ngực phanh ra để lộ ra một chiếc dây chuyển vàng tây to tổ bố và một chiếc nanh cọp đủng lẳng trước ngực, hắn hất mặt gần lên. Con một Loan đâu rồi? Ra đây cho bọn tao làm việc đi. Còn mấy đứa nữa này? Sao bảo dọn đi từ hôm qua mà vẫn án binh bất động thế này? Hương Lì thấy hắn ngang ngược như vậy, thì bất bình nói. Đây là nhà của tôi, mấy anh cần gì Loan thì sang nhà dế mà gọi, mời mấy người đi cho. À cô em xinh đẹp này ở đâu ra mà hôm nay anh mới thấy vậy? Em là cháu của mụ Loan à? Nhìn xinh tươi ngon nghẻ như hoa hậu thế này, mà mụ ấy giấu kỹ quá đấy. Lạ đây với anh nào, đi theo anh không? Đảm bảo y với anh á, em không phải làm gì hết, chỉ cần thật đẹp và lên giường với anh hàng đêm là được. Nói xong, hắn cất tiếng cười khả ố, mấy tên đàn em cũng liếm mét, cửa lên sẵn sạc phụ hỏa. Hắn táp lại gần, rồi đưa bàn tay rửi đục, vuốt má của cô thèm thuồng nói. Ngoan ngoãn theo anh nghe cưng, anh hứa với cưng, nếu là gà của anh, thì em sẽ thành bà hoàng, muốn gì được nấy, cũng chẳng cần phải giữ cái mảnh đất chó ỉa này làm gì, nha cưng bốp bốp Hương Ly tức giận giơ cánh tay và thẳng vào mặt hắn tát hai cái đau điếng. cứ tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình mà cho cô một trận nhưng không hắn đưa tay lên vuốt má lưỡi liếm mép đều giả nói khá lắm em rất mạnh mẽ anh bắt đầu thích rồi đấy chúng mày đâu đưa em này về dinh cho anh còn con mụ Loan may sẽ xử để con nó trốn được mãi không giấy tờ trong tay anh giờ thì sợ gì chứ Thôi rút, hôm nay anh đang vui, sẽ bao các chú một chầu phê pha, không say không về. Hắn vừa nói, vừa nắm lấy tay của cô định lôi đi. hưng Ly vụng vẫy, nhưng sức cô liễu yếu đảo tơ, làm sao mà địch nổi một thân hình vạm vỡ của một thằng giang hồ xã hội. Tức giận đến cực điểm, hưng Ly cúi xuống, cắn mạnh vào tay của hắn rồi la lên. Ôi bà con ơi, có kẻ hành hung phụ nữ, cứu tôi với. Thằng bảo từ nãy tới giờ vẫn sợ sệt nét vào một chỗ, bây giờ thấy chị gái kêu thì cũng như được tiếp thêm sức mạnh mà hét lớn. Cứu chúng tôi với, ô làng nước ơi! Mấy nhà bên cạnh nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy ra, chẳng mấy chốc cổng nhà hương ly đã chật kín những người là người. Thế đám kia tay vẫn lăm lăm á tấu, họ có vẻ ngại, nhưng vẫn xỉ xào bảo nhau. Khổ thân mấy đứa nhỏ, tất cả cũng lại do con mụ loan mà ra, mang tiếng là gì ruột, mà có lo được gì cho chúng nó đâu. Một ông chú bảo mồm nói, Này mấy chú ơi, chúng nó là người vô tội, đâu có dính dáng gì đến chuyện này đâu. Các chú tìm mụn loan mà giải quyết chứ. Bỏ qua cho tụi nó đi, oan có đầu, nợ có chủ chứ. Thằng đầu sò không để mấy lời đó vào tay, bà quát lên mấy câu thị uy nhằm dằn mặt hàng xóm. Đây không phải là việc của mấy người, tốt nhất ai về nhà nấy đi. Ngôi nhà này mụ loan đã bán cho chúng tôi rồi. Làm thủ tục sang tên đổi chủ của trên huyện rồi. Chúng tôi làm việc đúng pháp luật. Các người đừng có nghĩ, lung tung nhá. Thằng báo gấm này á, không đụng đến ai, thì đừng ai động đến nó. Tôi nói nhanh một câu cho nó vuông này. Ai thiếu nợ quá hạn của báo gấm này, thì báo này sẽ lấy lại gấp 10 lần. Đó là luật rồi. Dám làm, dám chịu. Mấy người có trách hãy trách con mụ ran cạn tàu giáo máng với người nhà. Còn tôi, có cần biết cái đó là ai. Tiền đã vay thì phải trả, không nói lôi thôi. Mấy người đứng ngoài chỉ biết lắc đầu đứng nhìn, một thằng trong đám báo gấm đã lôi cổ mụ loan đến. Mới lúc sáng, mụ còn mồm năm miệng mười chửi cháu, thì bây giờ lại nhũn như con chi chi trước bọn đầu gấu này. Mụ lắp bắp nói, Mong mấy chú thông cảm, tôi có dám chống đối gì đâu, nhà của mấy chú thì mấy chú cứ lấy, còn bọn này nó sẽ phải đi thôi, tôi không có ý kiến gì chú báo nhá. Vừa lúc đó ngoài cổng nhốn nháo, Mọi người liền giả sang hai bên, thì ra đó là ông trưởng thôn và mấy anh công an xã, ông toàn trưởng thôn cất tiếng hỏi. Có chuyện gì mà mấy người kéo đến hết đây vậy? bao gấm nhếch mép cười nói, dạ cảm phiền mấy anh thông cảm, không có chuyện gì đâu, đây là chuyện riêng của chúng tôi thôi, lại làm kinh động đến các anh rồi. Mấy anh công an không khách khí, nói luôn, chúng tôi nhận được tin báo các anh đến giết nhà người ta phải không? Chuyện thế nào, các anh có thể nói rõ được hơn không? Bà không hề tức giận mà nói. Dạ, đây là chuyện riêng. Nhưng mà các anh muốn biết thì tôi nói luôn nhé. Bà Loan đây có bán cho chúng tôi ngôi nhà này. Có giấy tờ công chứng đàng hoàng, chứ tôi không hề xiết nợ ai cả. Không tin á, anh cứ hỏi bà đấy thì rõ. Hương Ly liền nói chen. Dạ, mấy chú mấy anh đừng tin lời bọn họ. Bác Toàn trưởng thôn đây. Con xin hỏi bác, đây có phải là nhà của ba mẹ con mua từ trước nay không? Tại sao chưa được sự đồng ý của tụi con... Mà chị Loan lại dám làm giấy bán nhà, như vậy là vi phạm pháp luật đấy ạ. Ông toàn trưởng thôn gật gù nói, Tôi biết các chú là người làm ăn, và trước khi bỏ tiền ra mua một món hàng, các chú phải tìm hiểu kỹ càng chứ. Đây là nhà của ba mẹ mấy đứa nhỏ thật, còn việc bà Loan bán nhà cho chú, chúng tôi không cản, nhưng là nhà của bà hái cơ. Chứ bán nhà của người khác thì là sai phạm đấy, tụi nhỏ nó giữ không cho bán là đúng rồi. Báo liền hết tay cho bọn đàn em, tức thì một tên lôi ra một đống giấy tờ chỉ ra cho ông trưởng thôn và mấy cán bộ công an rồi nói. Đây các ông xem đi, bọn này nói có sách mách có chứng, làm việc đúng pháp luật nhé. Ông bà nào không tin cứ việc lên địa chính huyện mà hỏi, tôi làm việc với bà Loan, bà bán thì tôi mua thôi, còn cắp ăn trộn của ai đâu, bà bảo trái pháp luật chứ. Bà Loan nãy giờ vẫn đứng im không nói câu nào, Hương Ly thấy vậy liền nói. Dạ thưa các chú, các anh và mọi người, sở dĩ đây không phải là cuộc mua bán, mà dì Loan đây đã thua bài bạc và cắn nhợ nuôi nhà của chị em con cho mấy người này. Sự việc trên con cũng mới biết thôi. Dì Loan, chị nói gì đi chứ? Bà Loan biết giờ có dấu cũng không được nữa thì bèn nói. Ừ, là tôi bán đấy, nhưng không phải là tôi thua bạc, mà tôi đã nuôi mấy đứa ăn học mấy năm trời nay, tôi biết bao nhiêu là tiền. Nhà của tôi nợ nần chồng chất không kham nổi. Mới phải bán ngôi nhà này đi. Trước khi chết, mẹ của nó cũng là chị ruột của tôi, có viết giấy ủy quyền cho tôi căn nhà này, và cho cho tôi toàn quyền quyết định. Tôi cũng không phải là người cạn tàu ráo máng, chẳng đặng đừng mới phải bán nhà. Bà ta nói tới đây thì hàng loạt tiếng xỉ xào nổi lên. Trời, thiếu nợ, thì bà đem nhà mình ra mà bán, chứ sao lại bán nhà của tụi nhỏ, rồi nay mai chúng nó ở đâu? Bà Loan làm ra vẻ phân bua sụt xịt nói. Vợ chồng tôi tính cả rồi, trước mắt chúng nó sẽ qua ở nhà tôi, chừng nào chúng không thích ở nữa thì thôi, chứ có ai đuổi chúng đi đâu. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà, dù sao tôi cũng là dì ruột của chúng. Hân lúc này mới nghẹt ngào nói. Dì nói dối, hôm qua dì bắt chị em chúng con dọn đồ đi, dì còn nói nếu hôm nay mà không dọn đi, người ta đến lấy nhà, đồ bị vứt ra ngoài thì đừng có trách dì ác. Thì ra... Mọi việc được bà Loan bày binh bố trận, chuẩn bị hết cả rồi. Không biết làm cách nào, và bà ta đã trưng ra được giấy tờ ủy quyền do mẹ Hương Ly viết, và điều quan trọng là đến khi chết, cha mẹ cô vẫn không thể ngờ được, người em ruột mà mình luôn tin tưởng, làm ra cái chuyện động trời này. Ngày ấy thấy chị em Hương Ly còn nhỏ, đến lúc hấp hối, mẹ cô đã đưa cuốn sổ đỏ cho bà Loan giữ rùm. Khi đó mẹ con nói những gì với bà ấy, mới chị em cô cũng không biết. Chuyện mẹ có tự nguyện viết giấy tay cho bà Loan, hay là do bà ấy giở chiêu trò gì, thì bây giờ cũng không còn ý nghĩa nỉ gì nữa. Người ta nói bút xa gà chết mà. Rõ ràng trên tờ giấy trắng mực đen kia có bút tích của mẹ cô. Chị em cô còn biết nói gì đây? Không những vậy, tờ sổ đỏ nhà đất bây giờ không còn mang tên ba mẹ cô mà đã chuyển sang tên gã đàn ông kia rồi. Xem ra chị em cô phải rời khỏi ngôi nhà này thật, uất ức sổ nén. Không đi chỉ thẳng tay vào mặt của bà Loan mà nói. gì làm con thất vọng quá. Ba mẹ con cũng không lược được chuyện này. Ở dưới dưới vàng, chắc là hai người ấy đau lòng lắm. Không ngờ họ lại bị chính người em ruột của mình lựa cho một vố đau điếng. Dì đã vứt bỏ tình thân ruột thịt và hất chị em con ra đường như vậy, thì con cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng con sẽ không để yên việc này đâu. Con sẽ hiếu nại chuyện này. Tên báo cong mô lên nói. Cô em cứ kiện đi. Nếu mà thấy đủ chứng cứ, anh đây sẽ theo hầu nhé. Kẻ nào có tội, em ấy kiện kẻ đó. Anh thực ra vô can. Tiền anh bỏ ra môi ngôi nhà này và mảnh đất này là thật. Anh cũng không muốn phải dồn chị em em vào bước đường cùng đâu. Nếu hôm nay mấy chị em chưa kịp dọn đi, anh sẽ để cho ba ngày nữa. Đúng ba ngày sau anh đến lấy nhà. Giờ gã quay sang mấy tên đàn em, ngoác tay nói, đi thôi chúng mày. Đám đông lại dạt xa. Bởi chiếc xe máy lại rồ ga phóng vút đi, chỉ còn lại ông trưởng thôn và vài anh công an xã và đám đông hiếu kỳ là ở lại. Bà loan lịnh đuổi đi, nhưng chị em Hương đã lôi bà để làm cho ra ngô ra khoai. Ông toàn trưởng thôn tỏ ra hiểu luật, vẫy Hương ly ra một khóc nhỏ. Bây giờ con muốn kiện bọn này thì phải có đầy đủ chứng cứ giấy tờ chứng minh, ngôi nhà này mang tên ba mẹ của mình. Bà bác tiếc, họ đã hoàn tất thủ tục mua bán rồi. Thế trước đó ba mẹ mẹ có để lại giấy tờ di chúc gì không thì lắc đầu thất vọng nói dạ không bác ơi mà mẹ con bị tai nạn chỉ hôm trước hôm sau rồi đi thôi có trang trối được gì đâu à mẹ con chỉ gửi gắm chị em con cho dì loan thôi ai ngờ giấy bất chấp cả tỉnh thân ruột thịt mà làm chuyện này chứ chúng con bây giờ trắng tay rồi vậy thì cũng khó đấy trước mắt là giải quyết nơi ăn trốn ở cho hai đứa em con kìa thời hạn ba ngày không phải là dài đâu Bọn này không dẫn chơi được đâu. Hương Ly nghẹn ngào nói. Con cảm ơn bác đã lo lắng cho chị em con. Chắc là mấy ngày tới đây, con phải tìm chỗ ở cho mấy chị em đương thân. Người như dĩ Loan, chúng con không muốn dính dáng gì nữa. Mấy anh công an cũng hướng dẫn thủ tục hiếu nại cho mấy chị em, và động viên vài câu rồi cũng rời đi. Mấy bà, mấy chị, mỗi người một câu nói. Chúng tôi cũng chỉ là người ngoài, có thương tụi nhỏ thật đấy, nhưng cũng không thể bằng người thân bà Loan coi sao cho mấy đứa nhỏ có chỗ ăn chỗ ở chứ bây giờ đẩy ra ngoài đường thì coi sao được chứ bà Loan thấy lực lượng chức năng đã rời đi hết thì cũng chẳng còn nể nang gì nữa bèn dở mỏ lên mà nói việc của nhà mấy người à đừng có ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nhá tôi đã chọc một nồi cơm của nhà các người chưa việc nhà tôi tôi lo không muốn mấy người chõ mõm vào mắc mệt Hương Ly không chịu được bèn cất tiếng con cảm ơn mấy cô mấy chú đã quan tâm Đã làm cho mọi người phải nhọc lòng rồi ạ. Bà Hoa nhà kế bên ngay mụ loan nói thì tức sổ tuẹt. Cái loại người cạn tàu giáo máng như vậy, sớm muộn cũng bị quả báo thôi. Tôi thì không có tiền cho tụi nhỏ, nhưng mà nhà tôi rộng. Mấy đứa mà không chê thì qua nhà bác ở đi. Tao cho tụi bay, ở thoải mái. Khi nào lấy chồng lấy vợ thì thôi. Tôi nói thật đấy. Ôi vậy tốt quá. Con Ly coi sao mà bàn với mấy đứa em, dọn qua nhà bà Hoa ở đi con. Sợ thế tụi bây lai lát, ai cũng thương hết á. Bác Thắng có lẽ là người nhiều tuổi nhất ở đây, bước ra nói. bà Hoa nói đúng đấy con, nhà bá rộng rãi, bà đã có nghĩa tử tốt đẹp như vậy, thì các con cũng nên nhận lời. Thế này đi, hay là thôn ta, mỗi người một chân một tay, thêm cây que vào, dựng cho chị em chúng nó một căn nhà nhỏ, lấy chỗ mà chui ra chui vào. Coi như bà Hoa chỉ cho mượn đất thôi, mọi người thấy có được không? Đám đông ảo lên táng thường, mụ hoa bực hết cả mình, biết mình có ở đây cũng chỉ làm cái biên miệng cho thiên hạ, nhanh chân lụi mất. Lý cũng thay mặt các em, cảm ơn tình cảm của bà hoa và dân làng. Cô nghĩ ngoài giải pháp này ra thì cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, đành phải nhờ mỗi người một chân một tay, lo giúp vậy. Trước mắt, cô phải gọi điện cho Quốc Tuấn xin nghỉ vài ngày, và nhờ anh ta cho ứng lương tháng này. Việc này muối mặt lắm, nhưng cũng đành cầm lòng vậy. Sờ vào số tiền 10 triệu trong túi, cô cám cảnh cho số phận hẩm hưu của mình. Giá như cô có thể làm ra tiền để lo cho các em. Đợi cho mọi người về hết, Khương Ly cầm điện thoại ra một góc, gọi điện cho Quốc Tuấn. Những hồi chuông khô khốc vang lên, khiến tim của cô đập loạn xả. Cảm tưởng mỗi giây trôi qua cứ như cực hình vậy. Cuối cùng bên kia cũng bốc máy, tiếng Quốc Tuấn vang vọng bên trong máy. Alo, Quốc Tuấn nghe đây. Chào anh, là tôi đây tôi có việc muốn nhờ anh được không ạ im lặng vài giây sau quốc tuấn đã mở lời có gì cô nói đi xem tôi có giúp được không đã chứ tôi tôi muốn mượn anh à không là tôi muốn ứng lương tháng này tôi đang ở quê có việc cần lắm anh có thể cho tôi ứng được không tôi nhớ là cô mượn 10 triệu tiền rồi mà đừng nói với tôi mượn tiền đi đánh bạc đấy nhá anh nghĩ tôi có cái gan đó sao Anh cho tôi mượn tiền đi mà. Được thôi, nhưng mà tôi có một điều kiện đây. Cô đáp ứng được, tôi sẽ cho cô mượn. Bây giờ thì còn chần chừ gì nữa, cô cũng chẳng có thời gian, bởi so đo toan tính. Thôi thì đánh liều vậy. Cùng lắm thì... Cô gặt vội cái ý nghĩ đen tối đó đi, hy vọng Quốc Tuấn không tồi như cô nghĩ. Gật đầu một cái, cô nói sức khoát. Tôi đồng ý, anh nói điều kiện đi. Điều kiện là cô về đây thì mới được. Cô ở xa như thế, nếu tôi muốn cô đáp ứng điều kiện này, thì cô có bay về ngay được không? Bỏ đi. Mai mấy giờ cô về Sài Gòn. Đấy, anh ta nhắc mới nhớ, cô đâu thể về được khi các em vẫn còn đang trong cảnh màn trời chiếu đất, lại phải mặt dày xin anh ta vậy. Lấy hết can đảm, Hương Ly ngập ngừng nói. Dạ, nhà tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết, anh có thể cho tôi nghỉ vài ngày được không? Vài ngày là mấy ngày. Xem ra hành tung của cô vô cùng bí ẩn đấy nhỉ. Tôi chưa thể nói rõ cho anh được, nhưng đúng là tôi có việc cần phải giải quyết mới phải xin nghỉ. Anh thông cảm. Cứ tưởng anh ta sẽ không đồng ý, bởi vì cô đưa ra quá nhiều yêu sách. Xong rốt cuộc, anh ta lại nhận nha nói. Được rồi, cô gửi tài khoản đi, tôi bán cho cô 20 triệu. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi cần cô báo đáp, chứ không phải là chỉ có mấy lời cảm ơn Xuân như vậy đâu. Đọc số tài khoản đi. Dạ vâng, để tôi nhắn qua cho anh. Cúp máy, Hương Ly thở vào nhẹ nhõm, gửi số tài khoản cho Quốc Tuấn. Đấy, mãi lo việc của mình mà cô quên không bảo anh nói với Quốc Cường giúp cô. Đúng là đoạn quá mà. Chưa đầy hai phút sau, điện thoại của cô đã báo tài khoản đến, hy vọng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Nhờ sự chung tay góp sức của hàng xóm mà ba ngày sau, chị em Hưng Ly đã dọn qua ngôi nhà tre vừa được dựng xong tại một đất nhà bà Hoa cho mượn, tạm yên tâm về chỗ ở cho các em. Cô cũng không thể ở lâu được. Việc cơm áo gạo tiền lại hoàn lên đôi vai nhỏ bé của người chị cả là cô. Đưa vội mấy triệu cho Hân, cô nói. Hãy hứa với chị, hai đứa phải học thật giỏi, vì bất cứ lý do gì cũng không được bỏ học ngay chưa. Nếu có việc gì cần cứ gọi cho chị. Hân sớm rớm nước mắt nói, cái điện thoại cục củ gạch của em cũng bị dì Loan đập vỡ rồi. Đúng là chó cắn áo sách, bà Hoa đứng gần đó thương cảm nói, đừng lo, bác có cái điện thoại cũ gạch không dùng đến đây, bác cho con Hân đấy, từ bây giờ không phải lo. Ở sát nhà bác đây có vấn đề gì cứ bảo bác, bác sẽ bảo vệ tụi bay, ta không phải là như con gì ruột khốn nạn kia đâu, ruột thịt như vậy á, vứt cho chó nó tha còn hơn. Những lúc khó khăn thế này mới thấy, tình người đúng thật là quý giá. Cũng may là mảnh đất vườn bà Hoa cho mượn, nằm trong khuôn viên nhà của bà. Bên ngoài lại có cửa nẻo đàng hoàng, nên Hương Ly cũng có thể yên tâm. Nhìn đứa em gái phỏng phao xinh xắn, bất xác cô lại lo lắng. Ôm lấy em, cô nói. Đáng ra, chỉ phải ở nhà chăm lo cho hai em, nhưng nếu ở nhà thì chết đói mất. Thế nên, em hãy thay chị, để ý đến thằng Út nhá. Bên ngoài cạm bẫy nhiều lắm buổi tối em không nên ra ngoài vì xảy một ly đi một sạm đấy chị chỉ biết sạn như vậy thôi đoạn cô quay sang thẳng bảo nói chị đi làm em ở nhà phải sáng học hành cho tốt đấy và nghe lời chị ba nha hai đứa em sụt sịt nói dạ chị hai cứ yên tâm đêm cuối trước khi trở lại Sài Gòn thì đã mơ một giấc mơ cực kỳ ám ảnh cô thấy ba mẹ cứ đứng trước cửa nhìn mình ứa nước mắt mãi sau mới thấy tiếng mẹ cô cất lên Hương Ly, hãy thay mẹ lấy lại ngôi nhà, đây là nơi mà ba mẹ đã nuôi ba trẻ em con khôn lớn, đừng để họ cướp đi. Mẹ, mẹ ơi, không phải là con không giữ, mà là dì Loan, dí bán nhà đi, mất rồi mẹ ơi, con phải làm cách nào đây? Mẹ cô nói đúng một câu đó rồi không nói gì nữa, ba cô chỉ lắc đầu buồn vã, lát sau cả hai người từ từ tan biến, cô giật mình tỉnh lại, thấy gương mặt của mình vẫn ướt đẫm nước mắt. Quả thực ba mẹ của cô đã hiện về trong giấc mơ rõ rệt như ban ngày, và việc hai người lăn tăn nhất chính là ngôi nhà. Nhưng mà giấy tờ đã trao tay, Hương Ly biết mình chẳng có gì để có thể kiện được họ. Cô và các em hoàn toàn tay trắng, đã ra đến pháp luật, không thể cứ khăng khăng khẳng định đó là nhà của mình, mà không chưng được bất cứ giấy tờ gì, bằng chứng nào cả. Cơ quan công quyền họ căn cứ vào văn bản, chứ không phải là bằng miệng. Mà cô biết, để chuộc lại căn nhà kia thì số tiền không nhỏ. Cô biết đảo đâu ra đây. Trở lại Sài Gòn. Hương Ly lại bị quốc cường hành xác bằng đủ mọi trò quái đản. Chiều đó, khi sắp đến giờ về, cô nhận được điện thoại của quốc tuấn, dòng anh mang âm điệu dĩa cợt. Chào cô giáo, mừng cô trở lại. Chắc là cô không quên thỏa thuận với chúng ta nhỉ? Hương Ly bực bội nắm chặt tay vào nhau, môi mím lại muốn bật máu, cô nói. Tôi nhớ... Anh nói điều kiện đi, tôi sẽ thực hiện. Vậy thì sáu giờ tối nay tôi đợi cô ở khách sạn đồng khởi. Anh nói gì cơ? Sao không phải ở nhà chứ? Mà lở khách sạn là sao? Anh muốn gì ở tôi? Cô sẽ biết, cứ đến đó đi. Nhớ bắt taxi nhé. Khi về tôi sẽ cho cô quá giang. Không cần, tôi sẽ đi bằng xe của tôi, không dám phiền anh. Tôi bảo cô đi bằng taxi cơ mà. Nên nhớ tôi đang là chủ nợ của cô đấy. Ăn mặc và trang điểm đẹp vào tôi thích mọi thứ phải hoàn hảo nói rồi quốc tuấn cúp máy chết tiệt cô thầm dủa cái tên đàn ông mắc dịch đó không biết định giở trò gì đây bơi xác cô dùng mình anh ta bảo cô đến khách sạn chẳng phải là để làm việc đó ư người ta đưa nhau vào khách sạn chỉ để làm cái việc nhạy cảm ấy thôi mà tự dưng cô căm ghét cái tên đàn ông ấy vô cùng tận hóa ra hắn coi mấy chục triệu của mình chính là điều kiện để bắt cô thực hiện yêu cầu dơ bẩn ấy hay sao Hắn có cái ngàn vàng của cô rẻ giống như vậy sao? Sau nghĩ tới giấc mơ đêm qua, cô lại chạy lòng và cắn răng, tự nhủ. Chỉ còn cách này mới giúp cô có tiền để đòi lại căn nhà đã gắn bó cả quãng đời tuổi thơ của chị em cô. Năm giữa chiều hôm đó, trước khi chào chị Hồng ra về, Hương Ly đi vào căn phòng có chiếc tủ đựng quần áo mà Quốc Tuấn đã chuẩn bị từ trước. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, ở đó cũng có đầy đủ các loại mỹ phẩm đắt tiền và bắt đầu trang điểm. Chỉ mấy phết mấy đường cơ bản mà cô không nhận ra mình trong gương. Quả thực là Hương Ly rất đẹp. Bình thường cô đã đẹp rồi, chỉ cần trang điểm sơ sơ một chút mà nhìn cô không khác gì hoa hậu. Với lấy một chiếc váy màu thiên thanh mặc vào người, Hương Ly cầm túi sách đi ra, chiếc váy cực phẩm ôm sát body gợi cảm, làm Hương Ly hơi ngượng ngùng. Bình thường Quốc Cường vẫn hay làm vấy bẩn quần áo của cô nên hầu như ngày nào cô cũng phải thay đồ, nên chị Hồng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cô cường thấy cô về vẫn không quên dặn một câu. Mai cô nhớ đến sớm nhé, còn có rất nhiều trò vui đấy. Định đi vào Gara ra xe, chợt cô thấy chị Hồng bước đến nói. Hôm nay, cậu chủ nhờ cô đi công chuyện hả? Tôi thấy cậu ấy gọi về nói cô cứ để xe ở đây. Đi taxi đến đó đi, cậu ấy đợi. Thì ra là ta đã sắp xếp mọi chuyện cả. Có lẽ anh ta sợ cô ngại nên đã nói trước với chị Hồng. Cô ái ngại chào chị Hồng rồi bước ra ngoài. Chị Hồng nói với theo. Tôi gọi xe cho cô rồi đấy. Tài xế đang chờ ngoài cổng. Ôi thần Linh ơi, nhìn cô đẹp quá trời á. Dạ cảm ơn chị. Bước ra ngoài thấy một chiếc xe taxi chở sẵn. Người này chìa tay ra mời cô. Mời cô lên xe. Tôi sẽ chở cô đến khách sạn đồng khởi. Xuống xe, Hương Ly mở túi sách lấy tiền để trả anh tài xế. Nhanh lái xe, đã xua tay nói. Khỏi đi. Tiền xe được trả rồi ạ, chào cô. Đi vào trong khách sạn, Hương Ly băn khoăn tự hỏi, không biết anh ta đang ở đâu, thì có một cô nhân viên bước ra nói. Dạ, là chị Hương Ly phải không ạ, mời chị lên tầng 14, Sắc quốc tuấn đang chờ ở trên đó. Nói xong cô ta bấm thang máy và trực tiếp dẫn cô lên, đến phòng 1404 thì dừng lại nói, dạ sẽ đang ở phòng này, mời chị vào. Đoạn cô nhân viên rời đi, Hương Ly cảm thấy chống ngực của mình đập liên hồi. Cái gì đến cũng đã đến, có muốn cũng không được. Đây là lần đầu tiên cô vào khách sạn, lại là một khách sạn sang trọng thế này, đủ biết độ sang chảnh của những khách hàng ở đây. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt của cô là một bàn tiệc với bốn người đàn ông, còn Quốc Tuấn thì đang ngồi giữa, tay cầm một ly rượu mạnh rồi nói. Chào cô Hương Ly, giới thiệu với mọi người, đây là Hương Ly, thư ký của tôi. Trời ạ! Cô còn được anh ta phong là thư ký cơ đấy, nhưng giờ cô đã như một quân cỏ trong tay quốc tuấn, thì anh điều khiển thế nào mà chả được? Đoạn anh chỉ sang mấy người kia giới thiệu với cô. Đây là các đối tác của tôi. Hôm nay cô có trách nhiệm, làm cho các anh đây vui vẻ. Buổi hợp đồng này có thành hay không là do cô đấy? Nào, chúng ta cùng nâng ly. Hương Ly không biết đã uống bao nhiêu rượu vào người. Khi cô không ý thức được nữa, chỉ thấy bên cạnh chẳng ngập những âm thanh tán dương cô, bên tai cô vang lên câu nói của ai đó. Tổng tài thế này mới là tổng tài chứ, sẽ mới tuyển được một cô em thư ký hơi bị đẹp đấy. Chúc sự hợp tác của thành công của chúng ta nào. Hai, ba, dô. Đến đây cô không còn biết gì nữa, đến khi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, một nước hoa đắt tiền, phản phất đâu đây đưa tay lên vỗ đầu mấy cái, cô mới mệt mỏi cất tiếng. Tôi đang ở đâu thế này? Đây là đâu? Cô đang khách sạn đồng khởi. Đêm qua cô xỉn quá nên tôi đưa cô vào đây đấy. Cứ nằm nghỉ yên đi. Yên tâm tôi không làm gì cô đâu. Lời nói của anh ta khiến cô bất xác, đưa hai tay lên che ngực. Điện trong phòng ngay lập tức được bật lên. Quốc Tuấn vẫn đang ngồi trên ghế sofa, và trên tay anh một ly rượu sóng sánh. Cứ như thể anh đã ngồi đó. Suốt đêm vậy, chiếc váy cô đang mặc, không hề di chuyển, chính tỏ là anh ta chưa hề động tới cô. Bước lon lắng đi một đôi chút, cô vùng dậy nói. Thì ra điều kiện anh đưa ra với tôi là thế này sao? Sao anh không nói sớm? Cô sợ à? Tôi vẫn chưa sai đâu, cô không cần phải sợ hãi. Tôi cũng không phải là một tên ăn tạp. Vì vậy cô hoàn toàn yên tâm là mình vẫn nguyên đai nguyên kiện. Nếu không tin, cô có thể đến bác sĩ để kiểm tra. Ok. Chết tiệt nhà anh. Thế là đêm qua tôi đã ngủ lại đây, với anh sao? Không lẽ cô ngủ với mà? À? Mà chỉ một mình cô ngủ thôi, còn tôi thức đấy, canh cho cô ngủ. Thôi bỏ đi. Tiếng này quá nhẹ nhàng mà, cô đừng bận tâm đến số tiền ứng trước. Coi như là tôi trả công cho cô trong buổi tiệc ngày hôm nay. Số tiền lương của cô tôi sẽ trả đầy đủ vào cuối tháng này. Trời ạ, đúng là anh ta quá giàu, nên số tiền 30 triệu cô ứng hai lần mà chỉ bằng một buổi tiệc rượu. Anh ta đã xóa nợ cho cô. Không đúng, là anh ta trả công cô đấy chứ. Có ai tin được không? nếu có thế này, chẳng mấy mà cô giàu thôi. Chả trách nhiều cô gái có tí nhan sắc ở trong tay, ham ăn nhác làm, chỉ thích câu đại gia là vậy. Nhưng đại gia lắm tiền nhiều của như Quốc Tuấn, có bằng gì mấy chục triệu bỏ ra chứ. Thứ ta cần là cái khác, và cô không tin anh ta chỉ dừng lại, ở mức độ này. Biết đâu đây là khởi đầu cho một âm mưu mới đang được anh ta răng ra. Và cô chỉ là một con kiểu non bé nhỏ hay sao?